Mối đơn duyên chơi đánh, tác giả Hoa Thanh Thần, chương 16, Động Long, phần 1. Bước vào đại sảnh, Kỳ Ngôn Tắc liền dặn dò Lễ Tân mang theo mấy đá lạnh lên tầng trên, sau đó kéo Viên Chi đi thẳng lên phòng khách tầng 3. Cửa vừa đóng lại, Kỳ Ngôn Tắc mặt lại nhìn Viên Chi chằm chằm. Chi nhìn thấy anh đột nhiên giơ tay lên, trong lòng cảm thấy sợ hãi, ôm lấy bên má vừa bị ăn tát kia nãy, bỗng giang lùi về phía sau vài bước. Cô đỏ bừng mặt. Dơ bàn tay còn lại lên Nắm chặt lại rồi nói với anh Anh, anh mà ra mình tôi Tôi, tôi sẽ đánh trả đấy thì con tóc không đáp lại Im lặng bước lại gần cô Rồi nhanh chóng đưa tay đặt dưới cằm Nhìn vết bàn tay 5 ngón yên trên máu cô Bớt giác câu chặt đôi mày Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào phần máu cô Cô đau đớn run người lên Hít một hơi thật sâu Anh nói một cách nghĩa mai Dương lên trông như đầu heo ấy Em tự xoay gương đi Cô quay người lại, nhìn mình trong cương, treo trên tường, nối bên mặt, vừa đỏ vừa sưng, vết bàn tay 5 ngón hiện rõ, chẳng khác nào đầu heo. Cô mím chật môi, trong lòng thầm rủa sủa tạ tĩnh nghi, tại sao lại ra tai nạn như thế? Cô thực sự cảm thấy ướt ức, tức giận vô cùng, rõ ràng chẳng hề xảy ra chuyện gì, vậy mà vô duyên vô cớ ăn tát, quản niên là không nên dính vào mấy anh chàng đẹp trai vẫn hơn. Thông qua tấm gương cô lén liếc qua chỗ kỉ ngôn tắc đang đứng phía sau lưng mình, Côi mặt tuyệt vời, hoa mỹ đó lạnh lùng khiến người ta hoảng sợ, khiến người cô rụt sang một bên. Đàn đông đẹp trai đúng là một loại động vật đáng sợ. Kỷ nguồn ta ngâm mắt lên nhìn nét mặt ngớ ngẩn của cô, lập tức lườm cho một cái. Lúc này tiếng chuông vang lên, anh bước ra mở cửa, đó là nhân viên phục vụ mang một cây đá lạnh lên. Anh tiện thể lấy chiếc can mặt trong buồng tắm, bọc số đá lạnh rồi bước tới trước mặt viên lượng chi, khẽ trường lên mặt cô. Viên huyện chi đau đớn, nhét lớn lên a đau quá, như thôi Bây giờ mới biết kêu đâu sao Tại sao trước đó em không nói cho tôi biết Đã dặn trước em đừng có dây vào anh ấy Tất cả đều chẳng khác gì đàn gậy tay trâu Ngữ khí của anh nghe có phần bực bội Có điều bàn tay đã nhẹ nhàng hơn trước Viên huyện chi bị môi, bất ức trả lời lại Anh ấy uống rượu say, nôn mở bên cạnh chiếc cây Tôi đâu có thể coi như không nhìn thấy được chứ Ai mà biết được sau đó anh ấy vô dân vô cớ ôm chầm đến tôi Anh lại càng tức giận hơn Uống rượu say tại sao em lại cứ tích dính chặt với mấy người đàn ông uống rượu say thế hả Người ta ôm em là do em cho người ta ôm thỏa sức sao Em còn có đầu óc trí tuệ không thế hả Anh nói lăng nhanh gì thế Anh tưởng ai cũng cầm thú như anh sao Không cần anh phải chầm đá giúp tôi nữa Cô lập tức ra lấy chiếc khăn bọc đá Vẫn chưa thấy hả dân Lại quay sang hết vào mặt anh Anh ấy uốn xanh là bởi vì trước khi buổi tiệc này diễn ra, anh ấy đã nghe thấy hết đoạn đối thoại giữa anh và ngoại. Kỳ Ngôn Tóc nhìn cô đầy nghi hoặc, nét mặt hơi biến đổi, đôi mắt kẽ nhíu lại, màu sắc đôi mắt cũng theo đó đậm hơn. Im lặng một hồi lâu, anh đoạt lại chiếc khăn, mặt kia, chịu gián chưa lên phần má xương của cô rồi lên tiếng. Anh ấy đã nói gì với em? Cô mím chặt môi, đem tất cả nội dung của cuộc nói chuyện ở trên tầng 3 cùng với lời thổ lộ tâm sự của Kỳ Vũ Ngang, cùng với cả câu chuyện về bố mẹ của anh rồi nói ra toàn bộ. Vốn chỉ mọi chuyện với bình thường, đột nhiên anh ấy nói một ôm tôi một cái. Tôi vẫn còn chưa kịp và ứng lại, thì anh ấy đã ôm tôi vào lòng. Còn nói tôi rất giống một người bạn cũ của mình, bởi vì câu chuyện trước đó tôi cũng đành tốt bụng an ủi vỗ về anh ấy. Ai mà ngờ được đúng lúc ấy thì tạ tĩnh nghi lại xuất hiện. Cô lại tiếp tục tan thở, thật sự là suy tận mạng, đen tới số. Nghe được lời giải thích của cô, kỳ ngôn tắc đột nhiên cảm thấy mọi tức giận đã tiêu biến hết. Anh vẫn dịu dàng trầm đáo cho cô rồi hỏi thêm. Anh ấy nói với em nhiều thế cơ à? Cô gật đầu, đột nhiên nghĩ tới câu. Kỳ vũ ngang nói ngưỡng mộ kỳ ngôn tắc, thế là lại nói thêm. Anh ấy còn nói anh ấy rất ngưỡng mộ anh. Ngưỡng mộ tôi? Anh mật cười thành tiếng. Tôi thì có cái gì để ngưỡng mộ chứ? Đúng thế, có quỷ mà biết anh có cái gì để người khác ngưỡng mộ. Con liền bị môi, kinh rẻ, sau đó nói thêm. Bữa tối hôm nay, khi kỳ vũ ngan chống tay lên thân cây nôn bửa, thuật sự khiến cho người khác đau lòng, thương xót. Vì ông nội mình nói những lời như vậy, làm sao có thể dễ chịu được chứ, không giờ muộn mới lạ ấy. Nói đi cũng phải nói lại, suốt cuộc anh ấy có phải là người nhà họ kỷ canh không? Ừ đúng vậy, vẫn vì chuyện của bác tôi nên ông ngoại vẫn luôn đó trong lòng. Lúc nào cũng thiết cái có chịu cho anh ấy mà thôi Anh chăm chú nhìn vào Con mặt xinh bé của cô Đưa tay sở nhẹ lên chiếc cầm của cô Vẫn sang lên tiếng Anh ấy chỉ nói chuyện với bố mẹ anh ấy Bảo với em trông giống với người bạn cũ của mình thôi sao Ừ Cô gật đầu cẳng định Vậy vậy thì anh ấy có nói với em rằng Em trông rất giống một người bạn nào của anh ấy không Cô ngước mắt nhìn anh đây tò mò Như vậy có nghĩa là gì Anh kẽ con mày lại, ái mắt hiện rõ ý mỉa mai Em có biết hay không, kiểu phụ nữ ngốc ngách, ngờ ngạch như em Trông rất giống với người bạn gái trước kia của anh ấy đấy Bộ dạng ngốc ngách, ngờ ngách của cô Trông rất giống với người bạn gái trước kia của kỳ vũ ngang Không ngờ cô lại đoán chung phóp Anh chàng đẹp trai kia thật sự nhớ lại mối tình năm xưa Mỗi khi nhìn thấy cô Đột nhiên lúc này cô mới nhận ra rằng Anh đang ngầm mắng cô là kẻ ngốc ngách, ngờ ngạch Cô nhìn anh bằng đôi mắt tức giận Này, anh lại càng công kích nhân thân người khác rồi đấy, anh tử nói lại một lần nữa xem sao Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, tay chạm mạnh gâm vào má đang xương đỏ của cô Này, anh là đồ tiểu nhân bị ổi Cô nắm tay anh định đánh anh, kì ngón tác nhanh chân, tránh được, liền thách thức nói với cô Lại đây này, em mà đuổi được, tôi đừng im cho em đánh Hãy đợi đấy, tôi sẽ đánh cho cái đầu heo của anh nở hoa ra Cuối cùng em cũng tỉnh ngộ rồi sao, giờ mới biết mình là đâu heo hả? Quán nhân cô quên mất mọi đau đớn nức nối. Lời nói chọc kẹo của kỷ ngôn tác khiến cô gạt bỏ hết mọi đau đớn do đại tiểu thư nhỏ tạo gây ra. Cứ như vậy hai người giống như hai đứa trẻ đối nhau kịch liệt trong căn phòng lớn. Viên nội chi không hề biết rằng bản thân lúc này, đôi mày nhếch cao, hai mắt hớn hở, thấm được tình cảm để chín là mùi vị ngọt ngào của tình yêu. Đùa nghịch một lúc, cả hai đều thở hồn hền. Kỳ ngôn tắc cố tình nhường cô, nên dừng chân lại, quay người đứng đó. Đúng theo quan tính, viên nội chi không kịp dừng chân lại, sức mạnh vào lồng ngực của anh. Anh thiện thể ôm chặt lấy cô, khuôn mặt cô nóng bừng lên, ním chặt môi. Đứa mắt nhìn xuống dưới. Quái mẹo của kỳ ngôn tác khẽ nguyện cười, đưa tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm của cô lên, một tay vướt bên màn phải của cô, lấy ngón tay trỏ ấn nhẹ vào đó rồi hỏi. Em còn đau không? Cô luyện đáp chị con hơi nóng giáp nó thôi Lời vừa dứt Cô chỉ hận không thể cắn đứt luôn trước lưỡi của mình Thật ra bản thân cô không hề hiểu được Khuôn mặt cô đọc bừng lên suốt cuộc Là bị đánh hay là vì anh đang ôm cô trong lòng Hẹn thùm nên mới nói vậy Cảm giác ngọt cao vui vẻ của tình yêu Thật sự giống như một bông hoa anh túc đỏ rộ Anh có thể cứ hơi một tí Là lại cư xử tình cảm ám muội với cô như vậy có được không Hãy cô chẳng khác nào hiếp phải hương thơm Của hoa anh túc Dần dần chiếm trong cơn nghiện, càng ngày càng thám làm ý lại. Hơi thở của anh rõ ràng trở nên cấp gáp, luôn khi âm nóng phá trên mặt cô càng ngày càng sát lại gần, càng ngày càng thêm vội vã, mang theo mùi rượu, rượu nhẹ, mẹ hoặc cô ngứa mắt lên, tất cả những gì cô nhận được chỉ là đôi mắt mỏng hồ phách, vừa quen thuộc lại vừa mê ly. Khuôn mặt anh tiến sát lại gần, trái tim cô cũng theo đó mà rốn sang loạn nhịp. Anh muốn làm điều gì đó, không phải là muốn hôn cô đấy chứ. Cô đã từng cảnh cáo anh rằng không cho phép ôm, hôn và nắm tay cô. Bây giờ chắc lại muốn phạm quy, nếu như anh thật sự định hôn thì cô phải làm như thế nào? Hai tay cô nếu chặt léo anh, muốn đẩy ra mà cũng lại không muốn. mâu thuẫn dần vật, không muốn lún sâu mà cũng lưu luyến không rời. Này, em lại đang suy nghĩ lệch lạc đi đâu thế? Hôm nay tôi không hề muốn say, cho dù em có vỏ nát và hồng chiếc áo này, tôi cũng quyết không phục tùng theo ý định của em đâu. Giọng nói trêu chọc này của anh khiến trò viên nội chi xấu hổi đến mức chỉ muốn tìm một lỗ hổng nào, nào chui xuống cho đỡ mất mặt. Tên là đồn đáng chết này, tại sao lại có thể ăn nói như vậy được chứ? Không ngờ khi nãy cô lại đang mong chờ anh hôn cô. Cô đi, ai chắc hẹp anh được ôm thôi. Cô dơ chăn lên, bóc giày vừa nhọn vừa sắc phẫn nộ dấm mạnh lên chân anh, sau đó lại để mạnh anh ra, đi sang một bên, cầm chiếc khăn bọc đá trưởng vào má mình. Nhìn thấy cô như vậy, tìm một tác phấn sát mím cây. Sau thời gian chờ đợi, bỏ ra mọi tâm sức, cuối cùng anh cũng đã kiếm cho cô hơi hơi siêu lòng. Anh bước lại phía sau cô thì thầm bên tai cô. "Này, mau soi lại gương đi. Lớp trang điểm nhòe nhát rồi, trông khủng bố chẳng khác nào Hắc Lão Yêu." Viên Nguyễn Chi quay đầu sang, nhìn vào chiếc gương treo tường. Chú thích: Hắc Lão Yêu, nhân vật ma trong bộ phim hiện đại u hồn, chú thích. Trong gương Khuôn mặt cô loang lỗ khoảng trắng, khoảng đen, vong quanh mắt, nhoè nhoẹt lại còn bên má xưng hùng lên nữa. Đau lòng nhất là lúc này khuôn mặt cô lại đắt cạnh bên cạnh một khuôn mặt tôn tú, hoàm mỹ, đang mỉm cười đầy quyến rũ. Cô không thể nào nhận được được mà hét lên. Kỳ con tóc, anh là đồ đồ heo đáng chết, tôi hận anh. Cô vừa bằng anh vừa đứng cách xa khỏi như anh, trái anh như, như tránh tà rồi sông thẳng vào buông tắm một kỳ tác rút hai tay vào túi áo phép chậm rãi bình thản bước tới trước cửa buông tắm qua miệng nguyện lên ngắm nhìn dáng vẻ gốc nước giữa mặt điên cuồng của cô điên luyện chi ra sức dừa say khuôn mặt nghiến răng kẹt kết vì tư giận người đàn ông đáng cách này rõ ràng đã nhận ra lớp trang điểm của cô nè nguyện từ trước đó về mà lại bình thản nhưng không có chuyện gì đuổi bắt đuổi dẫn suốt khoảng thời gian điều quá đáng hơn là anh tiến lại gần cô như vậy người ta say đắm đôi mát thì mơ mà ám muội không rõ ràng thì ra thì ra không phải một luôn cô mà là muốn thưởng các khuôn mặt loang lổ như mèo của cô rõ ràng đã giận lòng rằng đừng cóọ lòng cho anh đừng có quyễ hoặc bản thân tại sao vẫn cứ suy tưởng nhiều đến thế chứ cứ nghĩ đến chuyện anh đã nhìn thấy khuôn mặt vừa xăm của mình hớn nở cười để một hồi lâu cô thật sự chỉ muốn đâm đầu và cái bồn rửa mặt này cho chết mà thôi này Em đừng nghĩ rằng nơi này là nhà họ kỷ của chúng tôi mà không phải trả tiền nước nhé Là người văn minh, có kiến thức Em phải biết tiết kiệm nước, có ý thức bảo vệ môi trường chứ Kỷ ngôn tóc bình tả dựa lưng vào buồng tắm rồi đưa ra lời đánh giá Biên lợi chi ngắm mắt nhìn vào gương Khuôn mặt mèo của cô đã được sửa sạch sẽ Cô chú tâm vào khuôn mặt đáng ghét mang theo nụ cường biển mai đang hiện lên trong gương Nhìn sang những loại thiết với chiếc gương Cứ cười đi, cười cho thoả thê vào Thứ nhất là cười cho Giang Dũng tả lả trên mặt đất luôn đi. Kỳ Ngôn Tắc lại bước tới phía sau cô, niềm cười nhìn khuôn mặt cô hiện lên trong gương, ghé sát tay thì thầm. Đi thôi, để tôi đưa em đi ngắm sao trời trên đỉnh núi. Đi ngắm sao trời, Viên Luân Chi lại cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, đắn đo. Từ nhỏ đến lớn, việc cô thích làm nhất chính là lặng lẽ ngồi trong sân nhà, ngào mặt lên ngắm bầu trời đầy sao. Cô lại nhìn vào khuôn mặt hớ nở của anh trong gương, Nhớ lại lời trâu trọc lúc trước của anh, tức giận vô cùng, liền trả lời trái với mong muốn. Không đi. Có thật là không đi không? Giọng nói để mêu hoặc của anh lại thì thầm bên tai. Tránh ra, có quỷ mới theo anh lên đỉnh núi ngắm sao. Cô ảo não để anh ra rồi nói thêm. Rồi, cũng muộn rồi, tôi muốn về nhà ngay lập tức. Được thôi, vậy tôi sẽ dắt theo con quỷ nhỏ mọn này lên núi ngắm sao. Anh liền quay người, nắm chặt lấy cổ tay cô rồi kéo ra khỏi buông tắm. Con quỷ nhỏ mọt, cô thật sự báo tay với anh Dù cô nói gì, anh cũng có thể đối đáp được hết Thế nhưng cứ để anh kéo đi như vậy, cô thực sự không cam tâm chút nào Thế là liền yếu ớt phản cáng lại nay tôi muốn về nhà Em mà còn nói thêm nữa, tôi không ngại về em ra khỏi đây đâu Lời ủy hiếp này quả nhiên hữu hiệu Kỳ nguồn tác nắm chặt bàn tay của viên nội chi Ý thẳng xuống đại sảnh của nơi đây